Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tìm kiếm cùng ngài Lúc ấy không ai để ý rằng Ánh mắt của Vô Linh Cũng khẽ liếc về phía Lai Lâm Với một chút buồn Có lẽ trong lòng cô nàng này Cũng đã có chút tương tự tư Với chàng trai mang tên Lai Lâm kia Bốn chiếc xe được chia đẻo ra bốn ngà Trong khu rừng đang lộ rõ vẻ tiêu điểu Nắng chiều Như đang muốn thoái thác, gửi màu sắc ngọt ngào xuống tầng dài đất xa vắng. Thay vào đó là những giọt nắng xuộm màu buồn bã đang được buông dài khắp cả một miền hoang dại bao lạ. Mặt trời đã dần siêu bóng. Hồ dừng cũng đang lắng động. Những hoài niệm của thời gian. Hàng ngàn hàng bàn chiếc lá khô thi nhau xào sạc dưới mặt đất hoang sơ xám ua. Hành năng cũng như tát hẳn, sau những ải mây mù cuối chiều dày đặc. Trong khu rừng thiêu tên lúc này, không chỉ có riêng đám của Kiều vì đang góp mặt, mà lần khuất bên gốc cây gạo tật nguyện, còn có hai người làm mặt khác nữa. Hai người này vẫn đang thầm lặng truy tìm những thứ gì đó. Trên ánh mắt của họ đang ẩn hiện một sự hận thù đến khó tạng. Nhưng hành động của họ thực sự khiến cho người đời phải man giận. Rốt cuộc, thứ mà họ đang muốn tìm kiếm là cái thứ gì? Tấm bản đổ cũ nát trên tay họ cũng rất kỳ quái với những đường vẽ hết sức dị thường. Họ vẫn âm thầm thực hiện những công cuộc tìm kiếm của mình mà không hề biết được rằng lúc này họ đang nằm gọn trong tầm mắt. Của mấy bóng người kỳ gì khác. Đang ẩn hiện ở phía xa xa. Sau những gốc cây cổ thụ Những chiếc bóng ấy cứ thoát ẩn. Thoát hiện dưới màn trời nhập nhoảng. Đang mù mịt bày hơi xương. Ngồi về sau xe lại lầm. Ánh mắt kiểu vì đang lộ rõ một vẻ thất vọng. Tìm người đang lần trốn mình. thì khác nào sâu kim. Trong đêm. Hái hoa trong mộng. Vy cũng biết rõ được điều này. Nhưng ngoài cách kiếm tìm ra, thì quả thật không còn cách nào khả thi hơn được. Màn tối nó bắt đầu lấp lừng trên không trùng, muốn lao ngay xuống nuốt chừng lấy mặt đất. Thấy trời đã nhả nhem. Vi dục Lai Lâm tiến về phía hồ phiêu lệ để kịp rời hẹn với mọi người. Về đến bên hồ thì Vi đã thấy hai cặp đang ở đó rồi. Chỉ còn thiếu cặp tồn ngái và lượng đạo nữa. Vừa nhìn thấy các bạn Trong bộ dạng ổ rũ Vì cũng cảm nhận thấy được rằng Họ cũng như cô Họ cũng vừa trải qua một cuộc tìm kiếm vô vọng Tiền lại gần hơn Nhưng Vì không hỏi gì về kết quả cuộc tìm kiếm Mà cô chỉ lên tiếng hỏi han mọi người Mọi người có mệt lắm không Chắc là tất cả đều đói bụng rồi Để tớ dọn sẵn đồ ăn ra Rồi đợi lương đào và tốt ngãi về Chúng ta sẽ cùng ăn nhé." Tiểu Vi vừa nói xong, Tị Tôn gái và Lương Đào cũng vừa thập thoảng đi về. Trong vẻ mặt của họ thì mọi người đều đoán được nên không ai đa động hỏi han gì thêm. Bữa dọn đồ ăn ra, Tiểu Vi vừa nói, "Hay cậu ngồi nghỉ ngơi một lát kẻo mệt nhé." Nói rồi Tiểu Vi tiến lại sát bên hồ, cô đăm chiêu nhìn ra mặt nước mênh mông, Miệng khét lầm bảo Dục tâm ơi Giờ này cậu ở đâu lục tâm sẽ không sao Vì quay lại phía sau Thì ra lại Lai Lâm Lai Lâm tiến lại gần hơn bên cạnh vi Rồi khẽ dốc tiếng thở dài anh nói Ngày mai chúng ta Sẽ đi vùng quanh hồ Xem kết quả gì không Vào thời điểm này Nguồn quả dài vét hồ Và trên núi đều rất phong phú. Nên những thứ quả đó sẽ tạm thời nuôi sống cậu ta. Nếu như dục tâm ẩn nấp ở nơi này, thì cậu ấy không thể rời xa nơi có nguồn nước được đâu. Nghe Lạc Lâm nói vậy. Vì thế cũng có lý. Vì cô cũng hiểu rõ được tầm quan trọng nguồn nước đối với con người. Cô chẳng nhớ lại cái đêm ở trên núi trùng phong. Rõ ràng là cô đã nghe thấy tiếng gào thét và cô có thể cảm nhận được rằng tiếng gào thét đó là của dục tật. Như vậy, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net